các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Cật cười nói vào thang máy. Lần sau đừng kéo tớ ra làm bia đỡ đạn." Tống Thập Nguyệt vừa mở cửa vừa nói, "Cậu chính là đá thừa vàng của tớ, chỉ có cửa ai này của cậu mà còn không qua được, tớ làm sao có thể an tâm? Hiện tại loại hoàn cảnh cuộc sống này, khắp nơi đều phải đối mặt với dự hoặc, cái gì cũng phát triển tốc độ gấp, chỉ cần bóp bóp 33 gặp mặt 3 phút là có thể thuê phòng." Cho nên tình cảm lưu luyến tới nhất định phải để ý, khảo nghiệm nhiều hơn một chút. Chu Diệu Diệu cảm thấy lý luận của mình vô cùng cừ khôi mà. Tình yêu không chịu được khảo nghiệm. Tống Thập Nguyệt biết tâm tính của Chu Diệu Diệu đoan chính, không nên học tập Lưu Tử An. Sau khi trở về, Tống Thập Nguyệt liền lập tức đi tới tủ đầu giường, tìm cái nhẫn ngọc kia, sau đó đem nó bảo vào trong túi. Vào nửa đêm, Tống Thập Nguyệt mơ hồ nghe thấy có tiếng động. Đến đánh thức Chu Diệu Diệu. Hai người dùng điện thoại soi sáng, rồi cùng nhau lén lút ra khỏi phòng ngủ, thì nhìn thấy một chiếc giày cao gót màu đỏ tự mình di chuyển trong phòng khách. À! Hai người kêu thật to, chiếc giày cao gót liền bất động. Tống Thập Nguyệt đem đèn trong phòng khách mở lên, nhìn về phía giày cao gót, hỏi Chu Diệu Diệu: "Cái tớ vừa nhìn thấy là sự thật sao?" Chu Diệu Diệu sợ tới mức run cầm cập, ôm Tống Thập Nguyệt. Là sự thật, đương nhiên là sự thật Tớ cũng nhìn thấy Thập Nguyệt, trong phòng này của cậu có ma À, đi nhanh, đi nhanh chu Diệu Diệu nói xong liền thay quần áo tử tế Tống Thập Nguyệt cũng thay Hai người vội vàng chuyển đến ổ nhỏ của chu Diệu Diệu Ngày thứ hai, tinh thần Tống Thập Nguyệt không tốt Đi tới phòng đại boss Bị Hà Biên Thu nhìn thấy mấy lần Hà Tổng, tôi lại có một chuyện ly kỳ có thể nói Nghĩ đến còn có thể kiếm thêm một ngàn khối, tinh thần Tống Thông Nguyệt mới tốt hơn một chút. Ừ. Hà Biên Thu nghe Tống thập Nguyệt giải thích, phản ứng rất lạnh nhạt. Tống Thông Nguyệt có cảm giác dường như Hà Tổng sớm đã đoán được chuyện xưa mà cô sẽ nói vậy. Hà Biên Thu khép lại văn kiện trên tay mình, đi ra ngoài. Tống Thông Nguyệt lẻ loi chơi trọi một mình, đợi ở trong phòng làm việc của đại boss, đến giữa trưa. Giữa trưa nửa thất thần cùng chu rượu rượu tụ hợp lại ăn cơm. Hai người đều đối với chuyện gặp được tối qua vẫn còn sợ hãi. Thập Nguyệt, nếu không cậu chuyển đến nhà của tớ ở đi. Cậu nói có phải là do vật lý tác dụng lực không biết sinh ra loại hiện tượng kia không? Tống Thập Nguyệt vẫn thật là không dám tin là mình, nhà mình có quỷ nháo. Mà kệ là cái gì, nhà của cậu tớ không dám ở. chu rượu diệu run rẩy một chút, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Hai giờ chiều, Hà Biên Thu về phòng xử lý việc của Hà Biên Thu Cùng bộ phận nghiên cứu phát triển mở cuộc họp nhỏ Tống Thập Nguyệt ở ngay bên cạnh Ghi lại mỗi tiếng nói cử động của Hà Biên Thu Bọn họ đi rồi Hà Biên Thu hỏi trước nhẫn Tống Thập Nguyệt mới nhớ lại Vội lấy ra cho hắn Hà Biên Thu nhìn một chút Phát hiện trong chiếc nhẫn có 3 chữ Chữ viết giống như là Chữ truyện một loại văn tự Chữ viết trong nhẫn là gì Chữ gì không có Tống Thông Nguyệt tới xác nhận một chút, trong ngoài đều chân bóng không có chữ. Hải Biên Thu sửng sốt một chút, dùng điện thoại soi chiếc nhẫn, phát hiện chữ trên mặt nhẫn hắn vừa thấy, quả nhiên không thấy nữa. Hải Biên Thu thừa dịp Tống Thông Nguyệt không chú ý mình, bình tĩnh đem chữ viết xuống, sau đó nhét xuống dưới văn kiện. Buổi tối Tống Thông Nguyệt vẫn quyết định về nhà, chỗ này là tổ của cô, không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Sau khi Tống Thông Nguyệt về nhà, nhìn thấy chiếc giày cao gót của mình vẫn còn ở nguyên tại vị trí, đi tới xác lên bỏ vào tủ giày. Sau đó cô nhìn tivi trong phòng khách, nhớ tới chỗ còn có camera. Cô đem tất cả đèn phòng mở lên, sau đó đem camera chỉnh ngược lại, về tối hôm qua. Trong hình ảnh quả nhiên chỉ có một chiếc giày từ trong tủ nhài nhài ra, di chuyển từng chút một về phía chậu hoa. Tống Thông Nguyệt lại nghĩ tới thìa, sữa tắm vào những thứ kia. Dựa theo số ngày suy tính chỉnh ngược lại, phát hiện bọn chúng đều là tự mình di chuyển. Khi sự tắm di động, chú dự diệu đang ở phòng khách xem tivi. Chuyện này quá đáng sợ, cô thật không dám tiếp tục ở chỗ này nữa. Tống thập nguyệt tranh thủ thời gian lấy ra cái túi, từ trong tủ móc hết quần áo bên trong ra, vội vàng thu dọn rồi chạy ra khỏi nhà. Hôm nay cô mặc váy dài, chạy gấp gáp, làm chân dẫm lên cái váy một cước, cả người cắm đầu xuống. Tống thập nguyệt, a kêu lên rất to. Cũng không kịp bảo vệ mặt mình Bụp một cái, cả người ngã trên mặt đất Tống Thông Nguyệt cảm thấy trên người có chút đau Nhưng vẫn còn tốt Đầu bị đâm vào một nơi rất mềm mại Vô cùng thoải mái Tống Thông Nguyệt đứng dậy xem xét Là cái gối ôm Khi cô vừa mới ngã xuống mặt đất Rõ ràng là trống không. Có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net